Thu đã sang, Huế mơ màng. Kết thúc chặng đường học tiểu học trường Đông Ba, lòng tất thành thành thơi tĩnh lặng. Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trí thành lại bề bộn với bao hy vọng đợi chờ được gọi vào thiên đường trường học của Niên Khóa 1906-1907. Và cái mùa thu của năm 1906 này, anh càng bận tâm với không khí âm ỉ của cuộc vận động chống Pháp Do các sĩ phu yêu nước nhen lên Sôi nổi nhất Là các giới đồng bào ở kinh đô Huế Hưởng ứng hải ngoại huyết thư Của Phan Bội Châu Các nhà hàng tâm hàng sản Ủng hộ vàng bạc cho quỹ xuất dương Những thanh niên trí thức Có tâm huyết tìm cách trốn sang Trung Quốc Sang Nhật Theo Phan Bội Châu Phan Chu Trinh từ Nhật Bản về nước Ông gửi thư cho toàn quyền Bô đòi cải cách chính trị Nới sộng dân quyền Thành đang sốn sang với thời cuộc Cha và anh Đạt Lại vào bình định thăm cụ đảo Tấn Đã từ quan về quê Nghỉ, bị ốm Giữa lúc này Thành nhận được thư chị Thanh Gửi qua Phạm gia Cần Nhân lúc anh về thăm quê thành cầm lá thư của chị Ra hồ tịnh tâm, ngồi đọc Những bông sen cuối mùa Cuối gục xuống mặt hồ phẳng lặng Thành tựa vào gốc cây, tán xòe như chiếc lọng xanh che đầu, chải lá thư của chị trên lòng bàn tay, mắt rơm rớm ướt vì cảm động trước những dòng chữ mới do bàn tay chị viết. Phong thư viết vội, chị gửi hai em, giấy trắng mực đen thắm tình của chị. Niềm thương như bề, nỗi nhớ như non, trăng khuyết trăng tròn, lúc mưa lúc nắng. Lòng chị nọ vắng, một phút hình em, thương cha ngày đêm một mình một bóng. Các chi gà trống, nhặt thóc, nuôi con, sầu nước héo gan, thở vua khô dại. Em ơi có rõ, chị sống một thân, giữ nếp thanh bần mà không sốt nát. Chị đã học được, chữ mới như em, nghe lời giải san, chị vô hội kín. Hai em đã lớn, nhiều chữ, gần cha, ắt là nhìn xa, con đường, cứu nước. Thành đang ngẫm nghĩ về trang thư của chị, thì từ phía sau, Kỳ ủa đến. Hây! Thành giật mình nhìn lên, cười với Kỳ. Đây rồi, bắt gặp đây rồi, ấy. Thành đọc, răng mắt Thành khóc. Mình đọc thư của chị Thanh mới gửi vô. Thầy và anh Đạt về rồi, còn có một vị khách cùng về với thầy nữa. Thầy cho mình đi tìm Thành về, anh Đạt đang đun nước pha trà. Thành và Kỳ đi sóng đôi dưới bóng hàng cây, đi tới lối rẽ về nhà Thành. Kỳ trả cho Thành tập truyện không gia đình bằng tiếng Pháp rồi đi thẳng xa phố. Thành đi mé ngoài hàng cây hoa sâm bụt. Ghé mắt vào nhà thấy cha và ông khách đang ngồi đối diện nhau ở bộ ghế bành voi. Thành đi quành ra sau nhà, đưa cho anh đạt lá thư của chị Thanh. Thành sửa lại quần áo ngay ngắn, vuốt mái tóc dày ốp mượt mà, tay vẫn ôm cuốn chuyện không gia đình đi lên nhà. Anh khoanh tay trước ngực. Con chào cha, anh cúi đầu về phía khách. Cháu chào bác ạ. Ông Huy chia tay về phía trước. Thưa bác, cháu Nguyễn Tất Thành của bác đó ạ. vì khách nhìn Thành với vẻ hiền tử âu yếm, ông chỉa tay mời. Cháu ngồi vô ghế. Thành nhấc chiếc ghế xa xa bàn để tránh ngồi ngang hàng với cha và với khách của cha. Vị khách gật đầu tán thường cách cử chỉ lễ phép ấy của Thành. Ông Huy giới thiệu với con. Cha xin phép được giới thiệu bác với con. Bác là thầy Lê Văn Miến. Thành chớp chớp mắt hơi nghiêng đầu nhìn thầy giáo miến. Một thầy giáo mà anh đã được cha nhiều lần nhắc tên và anh ước ao được học thầy. Anh lễ phép thưa. Dạ, thưa thầy, con được nghe danh thầy đã từ lâu. Nay con lại vinh dự được gặp thầy. Cha cháu với chú là chỗ thân tình, cùng quê. Cháu cứ gọi là chú vì chú ít tuổi hơn cha cháu. Nay mai anh em cháu vào học trường quốc gia học đường Lúc bấy giờ là thầy trò thực sự, ta sẽ gọi nhau đúng chức danh, cháu ạ. Thưa, dạ thưa chú, anh em cháu e khó vô nổi cửa trường quốc học ấy ạ. Chú vừa mới báo tin với cha cháu đó, hai anh em cháu đều có tên trong danh sách chính thức của Niên Khóa 1906-1907, cháu ạ. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối. Những ngón tay anh cử động một cách vụn về trên bìa cuốn truyện không gia đình. Hai bàn chân anh luôn xê dịch trên nền nhà. Thầy giáo Lê Văn Miến đã đọc được những tín hiệu xúc động ấy của Tất Thành, ông nói. Chú hơi lo cháu Tất Đạt sức học có phần yếu một chút. Cháu Đạt phải cố gắng ngay từ đầu năm học về sau mới đuổi kịp trình độ chung của trường. Còn cháu, ông nhìn Thành vẻ tin tưởng. Cháu thuộc loại Hiền Đức Tại tâm, anh hoa tọa mục. Đức lớn ở lòng, sự thông minh hiện lên trong mắt. Nguyễn Tất Thành càng bối rối hơn. Ông Nguyễn Sinh Huy đỡ lời cho con. Cháu Thành được cái sáng giả và hiếu học, ham hiểu biết. Cháu có thể mặc áo vá để đầu trần đi chân đất, ăn cháo, ăn rau. Nhưng cháu không thể nhịn học, nhịn xem sách, nhịn nghe những chuyện bổ ích. Thầy nhấp một ngụm trà, Và cầm gọn cái chén bạch định vào lòng bàn tay, giọng khoan thai. Các thầy chấm bài thi từ lúc chia giáp phách lại đã xôn xao về một số bài thi làm rất tốt. Các thầy đồng thanh cho điểm 10. Trong số bài đặc sắc ấy có bài cháu Nguyễn Tất Thành của Quan Bác. Quan Phó bảng Huy cảm động, tay hơi run, cầm cái ấm chuyên tiếp trà vào chén thầy Miến. Tất Thành hai má đỏ ửng thầy Miến nói với Thành. Những năm học trước đây, học sinh vào trường quốc học không phải qua kỳ thi tuyển chọn, mà lấy vào giặt con các vị mũ cao áo dài và những sinh viên trường quốc tử giám có xu hướng học chữ mới và tự nguyện ra làm việc cho nhà nước bảo hộ. Phủ Toàn quyền Đông Dương ra nghị định lập cái trường quốc học này để thay thế cho trường hành nhân của chính phủ Nam Triều từ năm 1896. cho nên, Ai đậu bằng thành trung do trường quốc gia học đường này đào tạo thì được trọng dụng ngang với người có bằng cử nhân nho học. Ngay cả khi còn đang là cậu học trò trường quốc học thì người bên tòa khâm có khi bản thân ông tránh xứ đến tận lớp học nhắn người để đưa về làm việc. Cho nên dân kinh đô mới gọi là thiên đường trường học cháu ạ. Tất thành tay bóp chặt cuốn chuyện không gia đình mắt. Chớp chớp, thưa chú, nếu luật lệ bắt buộc sau khi ở trường quốc học xa phải đi làm thầy thông thầy ký cho nhà nước bảo hộ thì cháu sẽ xin phép cha cháu để tìm một trường học khác. Khá lắm, hữu chí cánh thành, có chí thì nên, ông hạ giọng, một người sớm có chí hướng như cháu thì chẳng có sức mạnh nào bắt cháu khuất phục được, cho nên cháu cần vào trường quốc học. Hiện nay trên khắp xứ mình không có trường học nào đáng để cháu học bằng cái trường quốc học này Lớp trẻ các cháu, nhất là cháu, cần có vốn văn hóa tân tiến Không phải bất cứ ai học chữ Tây rồi cũng ra làm tay sai cho người Tây đâu Mà có những người ra làm việc cho Tây cũng chỉ vì kiếm sống, cháu ạ Và không phải người Pháp nào cũng đều là thực dân đế quốc cả đâu Chú sang Tây du học với Hoàng Trọng Phu và Thân Trọng Huệ Nhưng về nước, chú chỉ làm công việc truyền thụ cái tốt đẹp của văn hóa Pháp cho con em trong xứ sở mình, vì chú không có đủ tài kinh bang tế thế. Còn Hoàng Trọng Phu, thân Trọng Huệ thì đang làm trọng trách khác chú. Tất Thành áp cuốn chuyện không gia đình vào ngực, lễ phép nói. Những lời chú dạy, cháu thấy sáng ra nhiều lắm. Thầy Lê Văn Miến chiều mến, đặt tay lên vai Nguyễn Tất Thành. Ngày chú mới biết võ vẽ tiếng Pháp, chú lầm tưởng chuyện không gia đình là sách của trẻ con đọc. Nhưng nay thỉnh thoảng chú vẫn còn đọc đi, đọc lại. Càng đọc, chú càng biết thêm được những bài học làm người. Cháu đọc không gia đình, cháu thấy thế nào? Thưa chú, cháu mới đọc được có hai lần, mà vốn chữ tay của cháu còn ít ỏi lắm. Qua hai lần đọc, cháu thấm thía nhất là Trong lúc xã hội có chuyện người ăn hiếp người thì lại có chuyện con chó Capi, con khỉ Juliker của ông giả siếp Vitaly có tình có nghĩa với chủ của nó và chúng sống có tình bạn, tình đồng đội, thương nhau như con một nhà. Thầy Lê Văn Miến đứng dậy, cha con ông Nguyễn Sinh Huy cùng đứng lên, thầy chắp hai tay ở trước ngực. Xin chúc mừng quan bác! có một người con Nguyễn Tất Thành sẽ tất thành. Tôi sẽ có vinh dự được làm một người thầy học của trò Nguyễn Tất Thành. Cảm tạ, ông Phó Bảng Huy đáp, xin cảm tạ đại huynh đã dành cho cha con tôi những lời tốt đẹp. Nguyễn Tất Thành giọng chân thành, thưa chú, cháu được nghe các bậc cha anh tỏ lời tán phục, chú là một người tiết kiệm từng lời từng chữ không bao giờ nói thừa, viết thừa. Hôm nay lần đầu tiên cháu được vinh dự hầu chuyện chú, cháu vô cùng cảm động. Chú đã dành đặc ân cho cháu. Thầy Miến đỡ lời: "Cháu ơi, nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không chiến đấu cứu nước là bất trung, chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dũng. Chú là người đã phạm điều tam bất ấy" thì phải tự biết xấu hổ với quốc dân chứ sao còn nói nhiều, viết nhiều liệu có ích gì còn chú nói với cháu nhiều là do chú đã gặp được chi âm các cháu tuy còn tuổi măng tơ nhưng sẽ là những cây tre cao hơn cả lũy tre Nguyễn Tất Thành bẽn lén bước theo cha tiễn chân thầy Lê Văn Miến ra tận cửa thành cầu thành thái sau bao ngày gãy cục đã được dựng lại Nó như chiếc đòn gánh, một đầu gánh những lâu đài nhà Nguyễn bên tả ngạn, một đầu gánh những dinh thự thực dân Pháp bên hữu ngạn sông Hương. Nguyễn Tất Thành trên đường đến trường Quốc học, đi trên chiếc đòn gánh ấy, mắt nhìn đau đớn hai bờ sông Hương nặng trĩu hai đầu gánh. Anh bồi hồi nhớ về một câu hò của người chèo đò trên sông đã cất tiếng lên trong một đêm khuya vắng. Lập lên trường thi văn thi võ đua tài, Cớ mần răng cửa thuận an tây đóng, chấn bình đài cờ tây treo, nước sông hương thơm nứt, dòng sông hương trong veo. Cầu tên vua gãy nhịp khác, chi thuyền gãy chèo giữa khơi. Trước đây đã bao lần Nguyễn Tất Thành đi với anh Tất Đạt, với bạn bè qua cổng trường quốc học, nhưng Thành chẳng để ý tới cái thiên đường trường học này làm gì. Giờ đây, khi anh đã là sĩ tử của cái thiên đường này, anh mới thấy hết, càng ngạc nhiên và lòng đầy ngờ vực khi nhìn kỹ nó. Cổng trường bằng gỗ lợp ngói, bên trên là cái gác chuông kiểu kiến trúc cổ, hai bên là hai con rồng nổi ghép bằng mảnh sứ. Cổng trường nhìn đối diện cửa ngọ môn ở bên tả ngạn sông Hương. Trên cổng trường gắn tấm biển nền đỏ chữ vàng pháp tự quốc học trường môn bằng chữ Hán. Trên hàng chữ Hán này lại có hai chữ quốc ngữ đắp nổi, quốc học. Trong đầu anh hiện lên chồng chồng lớp lớp những dấu hỏi. Trường quốc học, chữ Pháp. Trường học lớn nhất của nước nhà sao lại lấy chữ Pháp làm chính? Phải chăng từ nay chữ Pháp là quốc tự của Việt Nam? Và Việt Nam đâu còn là tên của nước mình nữa, mà là xứ Đông Pháp rồi. Dưới bậc tiểu học, họ đang còn mị dân mình bằng cái tên ghép. Trường Pháp Việt, lên bậc trung học, các quan thực dân Pháp không giấu mục đích thực dân của họ. Trường Quốc học chữ Pháp, nghĩa là trường học của nước Pháp, dạy tiếng Pháp, đào tạo người làm việc cho nước Pháp ở ngay trên xứ thuộc địa của nước Pháp. Anh lại tự nhủ. Thầy Lê Văn Miến được người Pháp đưa sang Pháp đào tạo với mục đích lúc về xứ sở sẽ là một tay sai đắc lực trong bộ máy cai trị. Nhưng thầy Miến lại lựa chọn cho mình một hướng đi khác Tất Thành cảm thấy mỉa mai cho cái cơ ngơi thiên đường trường học Vốn là doanh trại đội lính Thủy Hoàng Sa Với hai dãy nhà tranh phên nứa Mỗi dãy nhà ngăn ra làm nhiều phòng nhỏ làm lớp học Và phòng các bộ môn, phòng từ hàn, văn phòng, phòng luyện võ Phòng diễn thuyết, phòng khách, phòng diễn ảo thuật Phòng ông hiệu trưởng được tu bổ khan trang hơn hết Nguyễn Tất Thành ngồi vào lớp học Học trò đã ngồi gần kín các sãy ghế Nhưng ngoài sân trường còn có những chiếc xe song mã Xe độc mã Tiếp tục đến Có tiếng xì xào Cha Cha Các mẹ, các mụ trừ mới đến Còn cháu nhà vua có khác Đó Đó Mẹ hường kiên Mẹ hương đề, mũ ưng thuần, mũ ưng hoát, mũ ưng nghệ Lại còn các cậu ấm con các quan đại thần cũng trừ mới đến trường Trong lớp im bạch, cả lớp đứng dậy khoanh vòng tay trước ngực Một thầy giáo người Pháp bước vào lớp, nói tiếng Pháp, giọng mũi Các trò ngồi xuống Ông điểm danh cả lớp, thành ngồi ở hàng ghế gần cuối lớp theo thứ tự A, B Đạt ngồi ở hàng ghế vần D Ông ghi số học trò có mặt và vắng mặt lên góc bảng đen Ông giới thiệu cho học trò biết một số đặc điểm của lớp nhất trung học Vẫn cái giọng mũi ồm ồm, ông nói Lớp nhất trung học của niên khóa này có một mẹ, hai mụ Nhưng học trò của nhà trường này đều bình đẳng, không phân biệt đối xử Trong lớp có tiếng sầm xì Ông giáo người Pháp nhíu mày nhìn xuống. Cả lớp im phăng phắc. Ông nói cao giọng hơn. Trong lớp nhất trung học này có hai trò đã đậu bằng cử nhân và sáu trò bằng tú tài nho học. Đặc biệt có trò Phan Khải, quê tỉnh Quảng Nam, năm 17 tuổi đậu tú tài nho học. Thành nhìn về phía vần ca, Lê Đình Thám ngồi cạnh Thành nói khẽ. Phan Khải tuổi mậu tí 1888, đậu tú tài khoa thi 1905 vừa rồi. Tất Thành nói nhỏ với Lê Đình Thám. Vậy ra anh Khải cùng tuổi với anh Võ Liêm Sơn và anh Tất Đạt của tôi. Võ Liêm Sơn quê bên nghệ hay bên tĩnh Lê Đình Thám hỏi rất khẽ. Võ Liêm Sơn ngồi ngay ở hàng ghế trước nên cũng nghe được Và quay đầu về sau nở nụ cười với Thành và Thám Ông giáo người Pháp vẫn tiếp tục nói về đặc điểm của lớp Còn một đặc điểm nữa Tuy nhỏ nhưng đáng phải kể đến Là có hai cặp anh em ruột Học cùng một lớp Một là Lê Đình Dương, Lê Đình Thám Con quan tổng đốc Lê Đình Quê Quảng Nam Hay là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành Con quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy Thừa biện Bộ Lễ quê tỉnh Nghệ An. Nguyễn Tất Thành hơi cúi nhìn xuống bàn, tránh những cái nhìn của các bạn trong lớp. Trần Anh miết mạnh xuống đất, đầu óc Anh như một dòng sông chảy xiết. Hình dáng ông thầy giáo người Pháp đang ở trước mặt Anh lẫn trong bao nhiêu hình ảnh những tên thực dân Pháp với hành động dã man, kinh tầm mà Anh đã gặp lúc tuổi thơ ở quê nhà, ở trên dọc đường thiên lý Anh đi qua ở tại Kinh Đô Huế. Ông giáo người Pháp chuyển giọng, nói vui vẻ. Trong lớp học khóa này, có những cặp học trò là hai anh em ruột thì cũng có trường hợp ba anh em ruột cùng làm thầy giáo. Đó là thầy Henry Lebrich, thầy Eugène Lebrich và cô giáo Yvonne Lebrich. Các trò còn có thể được học với thầy Lebrich Jérgy thầy Quay Nhắc, thầy Leberton, Nhưng các thầy thích được gọi bằng cái tên An Nam như là Lê Bá Tôn. Ông giáo Pháp cười khả khả. Và thầy đây, ông ta chỉ tay vào ngực mình. Thầy đây cũng rất thích được gọi tên An Nam, Ngô Đế Mân, tức là Nô Ông ta cười càng giòn hơn và giọng nói lại chuyển sang nghiêm trang. Các trò còn có thể được học với các thầy người An Nam danh tiếng như thầy Lê Văn Miến đã từng sang du học tại Pháp. Thầy Miến chẳng những là một sinh viên xuất sắc ở một trường lớn tại Paris, mà còn là một sinh viên giỏi, có tài của trường Mỹ thuật Paris nữa. Rồi thầy Hoàng Thông, thầy Hồ Đắc Khải, thầy Nguyễn Đình Hòe, thầy Hòe có biệt tài dịch thơ ngụ ngôn La Fontaine, và nhiều thầy nổi xanh khác nữa, các trò học lần lần sẽ biết. Khi kết thúc buổi khai trường, Ông giáo Nordermann nói gióng giạc trước lớp. Trường Quốc học chứa Pháp nhằm mục đích đào tạo nhân tài có lòng trung thành tuyệt đối với nước Đại Pháp và có tinh thần phụng sự cho công cuộc khai hóa của người Pháp. Từ thiên đường trường học bước ra, Nguyễn Tất Thành lòng buồn man mác, anh gieo từng bước trên cái đòn gánh, gánh hai bờ sông Hương. trời nhá nhem tối. Trong nhà đã tỏ ánh đèn, đĩa dầu hai bấc le lói tỏa sáng, phản phất mùi hương và hoa Huệ Mầm cơm cúng xong đặt dưới bộ phản kê sát phía trước bàn thờ. Quan Phó Bảng Huy ngồi tựa lưng vào mép bàn thờ và bắt đầu nâng ly rượu lên. Đạt, vào ăn cơm con. Bữa nay dỗ mẹ các con, cha cho phép con uống chén rượu cho ấm bụng. Con mời cha, con đợi em Thành lên, cha ạ. Anh mời rượu với cha, Thành nói với từ dưới bếp, em lên ngay mà. Nước sắp sôi rồi, anh cả ạ. Thành đặt ấm giỏ nước lên bàn, mùi chè mạn sen thơm quyện với hương hoa huệ gợi hương vị thanh khiết khắp nhà. Ba cha con quan phó bảng ngồi quanh mâm cơm, thành thế chân kiềng trên phản. Gió se se lạnh lướt qua rèm, rót cái giá rét vào nhà, một tiếng e hèm ngoài sân. "Có người, Thành ngừng tay đũa nói. Ông Phó bằng huy đặt bát cơm xuống mâm. Thành ra coi ai ở ngoài nỡ con." Thành cầm đèn, bàn tay trái khum lại che gió, đạt giúp em nâng cánh rèm lên, bóng người từ giữa sân tối bước vào lên tiếng. À, cháu Thành." Chà cháu có nhà chứ? Thành nâng tay đèn quá đầu, ngó xa. Ơ, chú, chú Đặng, chú Đặng Thái Thân. Nói nhỏ thôi cháu, ông Đặng Thái Thân nhắc Thành. Hai người bước vào nhà, ông phó bảng Huy đã đứng dậy đợi khách. Đạt đứng bên cha, chủ khách chào nhau tiếu tít, ông phó bảng chân thành mời. Tiện bữa, mời tiên sinh ngồi vào uống với cha con tôi chén rượu lạt. Hôm nay là ngày rỗ mẹ của các cháu. Thưa quan bác, tôi đã cơm nước ở nhà một chiến hữu. Xin mời quan bác và hai cháu cứ việc ẩm thực tự nhiên. Còn tôi nhân được hạnh ngộ ngày rỗ của bác gái thì xin được cùng quan bác và hai cháu uống chén rượu lấy khước ạ. Bữa cơm tối xong, đặt vào thành thu mâm bát xuống bếp. Trong lúc hai anh em chia nhau rửa bát quét dọn thì quan phó bảng Huy cùng ông Đặng Thái Thân uống chè bàn luận. Ông Thân đọc cho quan phó bảng nghe một số bài thơ của Phan Bộ Châu vừa gửi về nước. Đặng Thái Thân giọng thận trọng. Phan Tiên Sinh lại vừa cử đồng chí về nước tiếp tục đón người sang Nhật. Phan Tiên Sinh có dặn tôi, chú trọng ý kiến quan bác và xin cho cháu Nguyễn Tất Thành xuất dương. Chỗ tôi biết, Phan Tiên Sinh và thúc phụ tôi, chú ruột Đặng Tử Kính đã lưu tâm về cậu ấm côn từ hồi còn học với thầy Vương Thúc Quý một thiên tư hiếm có đa tạ lòng ái mộ cháu Tất Thành của Chư Huynh vốn dĩ tôi không ép buộc các con làm một việc gì theo ý mình mà lại trái với lòng con trừ phi các cháu làm điều cản rỡ thì tôi buộc phải ngăn cấm giờ đây cháu Thành đã ở tuổi lý tính mà việc xuất ngoại là để rồi mưu nghiệp lớn cứu nước cứu nòi rất Trọng đại. Tôi hoàn toàn để tự ý cháu chọn lựa Hai người ngồi trầm ngâm, khói hương trầm mỏng nhẹ như làn mây nhỏ lan tỏa trong nhà. Một lát sau, tiếng ông phó bảng thùng thỉnh. Thành đâu? Dạ, thưa cha con đang dở tay làm món ăn sáng mai để cha ở nhà tiếp chú. Vì mai anh em con có giờ học sớm mà. Con để anh đạt làm cho. Ông rục. Lên đây ngay con Thành đứng lễ phép trước cha và ông Đặng Thái Thân Cho phép con ngồi xuống gần chú Đặng Ông phó bảng lại nhìn về phía ông Đặng Thái Thân Để cháu nó được tự nhiên thư thái hầu chuyện Hiền Huynh Tôi vô phía trong sửa soạn mấy việc cho ngày mai Tôi với Hiền Huynh sẽ còn dạ đàm xuất sáng mà Ông phó bảng đi khuất vào sau cửa Đặng Thái Thân một tay chống cầm Một tay vừa vẽ vẽ trên mặt bàn Nói giọng nghi lọc, chậm rãi, nhỏ nhẹ Chú nghe tin cháu học giỏi, chú mừng lắm Cháu còn phải cố gắng nhiều chứ các bạn cháu có bạn giỏi tuyệt trần, chú ạ Nghe chị Thanh nói, đã gửi thư cho cháu Dạ Cháu tuy chưa tới tuổi thành niên mà đã sớm có tâm huyết Cháu lại là một thanh niên tuấn tú, thiên tư Lĩnh ý ông giải san, chú muốn bàn việc gửi cháu sang Nhật học Hiện đã có một số thanh niên đang học ở bên đó. Nước Nhật ngày nay tân tiến và hùng mạnh lắm. Người Nhật họ đã hứa sẵn sàng giúp Việt Nam mình đánh đuổi giặc Tây Dương. Thành hơi cúi. Một mảng tóc đổ xuống che gần hết nửa phần chán và đuôi con mắt bên trái. Đường hôi rẽ bên phải mới hình thành rõ nét ngay thẳng. Giọng nói của Thành hơi xưng xưng. Chú ơi! Cháu hãy còn ở cái tuổi trẻ thơ mà các chú đã tin...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 Cháu đang như con chim chưa đủ lông cánh. Trời đang bão lớn, bay hướng nào đây? Ông Giải San đã chỉ cho chúng ta hướng đi tới nước Nhật hùng cường. Tại sao mưu việc đánh Tây mà lại trông vào nước Nhật, thưa chú? Nước Nhật vừa đánh bại nước Nga xa hoàng. Nhật đã trở thành một cường quốc hùng mạnh nhất châu Á. Các đế quốc châu Âu không dám nhòm ngó tới giải đất phủ tang, cháu ạ. Và ta với Nhật Là hai nước ở gần nhau, cùng giống da vàng, họ sẽ hết lòng giúp ta đánh đuổi quân bạch quỷ. Cháu xin phép chú được nói ra sự cạn nghĩ của cháu. Cháu cứ mạnh dạn, đặng thái thân vẻ cười mở. Cháu nghĩ rằng, nước ta và nước tàu ở gần nhau như hai nhà liền vách chung sân, lại cùng giống da vàng viết chung một thứ chữ Hán. Vậy mà nước Tàu đã bao phen thống trị nước ta, muôn toan diệt nòi người Nam. Rồi, Tất Thành nói thấp giọng, ngay cả Nhật cũng đã chiếm nước Cao Ly làm thuộc địa, vậy thì người Nhật họ thương gì người Nam ta? Không khéo, ta lại đi làm cái chuyện đuổi họ cười trước rước beo cửa sau. Đặng Thái Thân hơi bối rối, Nguyễn Tất Thành vẫn thủ thỉ nói, "Mới rồi, Có hai nhà ở gần nhà cháu Cùng chung một ngõ đi xa Vậy mà nhà nọ lợi dụng Đêm mưa to đã đào gạch chui vô buồng Nhà kia lấy trộm của Vậy thì sự thương nhau giúp đỡ nhau Không thể căn cứ vào địa lý Do địa lý hay màu xa được đâu Chú ơi Ông đặng thái thân Hai mắt chớp chớp liền liền Ngón tay trỏ vẽ những vạch dài Những đường nét dối mù trên mặt bàn Ông nói giọng phân vân Ờ, ờ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 Vốn chữ học đọc sách chưa được là bao, nhưng cháu trộn nghĩ. Tây Dương hiện là cù địch của dân ta, nước ta. Muốn đánh đuổi được kẻ địch ấy thì phải biết rõ chúng. Người xưa nói, biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Cháu cho là việc sang Nhật để mưu sự đuổi Tây, chưa chắc đã phải sách. Nói như cháu rất có lý, nhưng, nhưng lẽ nào chúng ta lại dựa vào Pháp mà biết Pháp để rồi diệt được giặc Pháp?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 Chú không thể ở lại dạ đàm với cha cháu được, cháu nói với cha cháu, thứ lỗi cha chú, điều cuối cùng chú cháu mình hẹn nhau, cứu nước, cứu nước, cứu nước. Nguyễn Tất Thành nâng tấm xèm lên, ông Đặng Thái Thân lách người qua cửa, lặn vào đêm tối mịt mù.